Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kỳ viễn khỏe mạnh trưởng thọ Cô có thể cùng anh bạch đầu dai lão Đáng tiếc Ước vọng đó là cái không thể thực hiện Anh sẽ không bao giờ trở về Giữa trưa gọi pizza nhé Công ty mời khách Cô không để lộ ra tâm trạng đau buồn của mình Vui vẻ tuyên bố Dạ, có ăn lại phải lấy Tiểu tinh thực sự là lão bạn tốt Đại tỷ đầu nhóm nhìn tiểu tinh với cặp mắt khác xưa Chúng ta sẽ cố gắng Nói như thế nào cũng muốn hợp lại thắng công ty quảng cáo đối diện kia Về mặt nhóm nghiệp vụ, mỗi người đều phấn chấn rất thoải mái Không khí đoàn kết khiến cho toàn bộ công ty bừng bừng sức sống, ý chí chiến đấu trào dâng. Buổi chiều 2 giờ, trời trong xanh nắng nhẹ Sở tiểu tinh theo địa chỉ trên giấy, men theo đường núi lái xe đến Hoa Lan Viên của Long Kỳnh Vũ Trước khi đến, chính là tinh thần của cô rất kém, hoàn toàn không chú ý đường đi như thế nào Không xa, tại quãng đường vòng kia có cột mốc kỳ lan viên, cô đi theo đường di chuyển tới, thấy một loạt hàng rào trúc quanh tường thật dài, mọi nơi đều tản ra không khí ngoại thành. Trong không khí lan tỏa mùi bùn đất cùng mùi hoa, cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương, trong lòng đang nghĩ nhìn thấy Long kính Vũ, rồi lại không dám thấy anh. Nhưng cô đã đến đây, cũng đã khẳng định với anh dậy làm sao có thể nhát gan chạy trốn chứ. Cô tới thảo luận về trang web quảng cáo, Long Kỳnh Vũ là khách hàng của cô, cô sao có thể sợ khách hàng. Cô nghĩ thông suốt, liền đưa xe tiếp đến trước khoảng sân rộng của hoa lan viên. Khoảng sân có một đám người mang hoa lan lên xe vận tại, hai bên là khu trồng trọt thực thoáng khí, ở giữa trung tâm có khu triển lãm cá nhân. Sở tiểu tinh hoàn toàn không xác định, ngày đó gặp chuyện không may ở nơi này thì làm sao. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có nơi này có thể dừng xe. May mắn lúc ấy bầu trời tối đen, bằng không thật là xấu hổ đến mặt đều không ngẩng nổi. Tiểu thư cô là đến tham quan sao? Người đang quân vác hoa lan dừng lại hỏi cô. Không phải, tôi là người của công ty quảng cáo, tôi tìm long tiên sinh, sở tiểu tình tắt động cơ, xuống xe, nói mục đích tới của mình. Kinh Vũ, anh ấy không phải ở nhà ấm sao? Nơi đó chính là đối diện kho để hàng. Người khác nói thêm, tôi không biết nhà ấm ở nơi nào. Từ khu triển lãm đi thẳng vào đi, cuối cùng rẽ bên tay trái, sau đó rẽ phải, phía trước nhìn thấy nhà ấm, đối diện chính là kho hàng. Cảm ơn. Cô ghi nhớ đường đi, đi vào khu triển lãm, bày các loại hoa lan tự yên, làm kẻ khắc ngạc nhiên, nàng không khỏi nhìn lại vài lần. Phát hiện hoa lan kỳ thật rất đẹp, hoa lan viên cũng rất có quy mô, tại đây còn có ba tổ hộ khách Nhật Bản đang chọn lựa, có vài người đàn ông, xem ra thực chuyên nghiệp đang giải thích cho bạn họ. Đàn ông trồng hoa kỳ thật không ngạc nhiên, trên thế giới đầu bếp đứng đầu, nhà thiết kế trang phục, nhà trang điểm hoặc là các lập trình viên máy tính cũng đều phóng khoáng lạc quan, đa số đều là đàn ông. Cô theo lời các nhân viên, rẽ trái đi ra ngoài, sau đó rẽ phải đi vào đường mòn. Phòng phía trước quả nhiên là nhà ấm, cô từ cửa kính nhìn vào, bên trong có mở cái bàn lớn để đặt rất nhiều ống nghiệm, cùng với nhiều bồn hoa nhỏ còn chưa nở hoa. Trên mặt đất còn có chút một thùng gì đó Cô không biết cái bọc kia là cái gì Mà bên trong phòng không có một bóng người Có ai không? Cô hỏi Không có người lên tiếng trả lời Nhìn phía phòng đối diện là kho hàng Cửa gỗ hở khép Cô chạm rãi đi về phía kho hàng Bốn phía đều là tiếng chim Nhưng cô nghe không vào những âm thanh tuyệt vời này Cô chỉ nghe thấy trái tim mình đập rồn rập và mạng nhĩ Thông thường Cô gặp khách hàng tuyệt đối sẽ không có loại phản ứng này chỉ vì người bên trong là Long Kình Vũ. Anh không phải khách hàng bình thường. Cô lắc đầu, đè nén ý muốn, đẩy cửa gỗ của kho hàng ra. Bên trong bay ra mùi hương từ cỏ cây, hương vụn gỗ. Sức mắt tràn đầy những phụn, cỏ khô màu trắng đã muốn đắp lên độ cao trần nhà. Trần nhà hơi mờ, tỏa ra ánh sáng ấm áp, không khí thoải mái vô cùng. Lâm Kình Vũ nằm trên đống cỏ cô, hai tay đặt sau đầu đang ngủ, trên bàn có chiếc laptop bên cạnh. Cô đứng xa nhìn thấy anh ngủ, khuôn mặt Tuấn Tú, một thân mặc áo màu đen, quần bò bị mài rách, giày chơi bóng, khuôn mặt, khuôn ngực rắn chắc, vai rộng, mơ hồ có thể thấy được. Cô bỗng nhiên mặt đỏ, cô đã từng cùng anh gần gũi thân thể da thịt, anh dùng lực của tay để ôm cô, hôn cô, hành vi của cô phóng đãng cùng anh cọ sát. Cô muốn quay đầu bước đi Không cần đánh thức anh Cũng không phải đợi anh tỉnh lại Cô băn khoăn một hồi lâu Hai chân cô đã bước vào rồi Cô phải gọi anh dậy Ai muốn anh là khách hàng của cô đâu Cô thật cẩn thận đến bên cạnh anh Hít sâu một hơi Quỳ gối ngồi sổ bên anh Vươn ngón trỏ chọc chọc cánh tay anh Không có phản ứng Chọc thêm lần nữa Không tự chủ được đột nhiên gọi tên anh Long kính Vũ Anh không nhúc nhích Làm cô có chút bất lực